chương 3261, Ngô Bình gật đầu, tôi chỉ gọi đại vậy thôi, chưa đúng ra các người chỉ là một lũ vô dụng, nghe thấy thế, cả năm người kia nổi khùng lên, một người hét lớn, chúng tôi là lũ vô dụng thì anh là cái thá gì hả? Ngô Bình nhìn Chu Nguyên Thông rồi cười nói, đại ca, hay để em chị bọn này hộ anh nhé. Chu Nguyên Thông mỉm cười gật. Đầu, ừ, nếu chú có cách thì hộ anh cái Ngô Bình tiến tới gần người đối chấp với anh rồi nói, "Anh ở cảnh giới Long Môn rồi hả?" Advertisement người đó kiêu ngạo nói, "Đúng, còn anh thì chưa đúng không?" Ngô Bình cười nói, "Ừ, tôi mới ở cảnh giới Lôi Kiếp thôi." Tên kia mỉm cười khinh bỉ, "Một địa tiên Lôi Kiếp còn con mà dám nói tôi là vô dụng, đúng là không biết lượng sức mình." Ngô Bình đeo huy hiệu trước ngực rồi nói, "Nhưng tôi có Cái này, thấy thế, mấy người kia lập tức tiêu nghiu, ai nấy đều hoang mang nói, anh là Võ Vương truyền kỳ 9 sao ư? Ngô Bình, nếu tôi ở cảnh giới Long Môn rồi thì còn là Võ Vương chí? Tôn Cơ, người kia cúi đầu xuống nói, Võ Vương tha tội, chúng tôi không biết thân phận của anh, Ngô Bình, trước không biết thì thôi, chưa giờ biết rồi thì trả lời tôi, anh phạm tội gì? mà bị đại ca tôi phạt thế?" Người đó đáp, "Tôi đánh quan lớn và mấy quân sĩ." Ngô Bình, "Tại sao anh lại làm thế?" Tên đỏ đáo, "Người đó có thực lực kém tôi, tại sao được phép quản lý tôi chứ?" Ngô Bình, "Giờ anh còn thấy mình làm đúng nữa không?" Người đó nhìn Ngô Bình rồi cúi đầu xuống, "Anh bảo tôi sai thì tôi nhận sai." Chu Nguyên Thông lắc đầu, Với trình độ của các cậu thì còn không xứng xách dép cho chú em tôi, thế mà còn tưởng mình giỏi lắm à?" Mấy người kia đỏ mặt, đúng thế so với Ngô Bình thì đúng là họ chẳng là gì cả. Chung Nguyên Thông hạ lệnh, lôi xuống dưới, cấm túc 1 tháng, mấy người đó được đưa đi rồi, Chung Nguyên Thông mới vui vẻ nói, "Tam đệ, không ngờ chú là võ vương truyền kỳ rồi. Lại còn chín sau nữa, siêu quá đấy." Có muốn làm đề đốc ở chỗ anh không? Ngô Bình cười nói, "Đại ca, em đã đồng ý với hoàng đế làm thủ lĩnh cấm quân rồi."